các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về mọi chuyện sẽ rất mơ hồ và ảo ảnh, giống như chuyện trùng giết người và bị ám ảnh nặng nề, về chuyện người chết hiện hồn về trả thù. Vì vậy nên mới liên tục gặp những cái ảo giác về hồn ma trong thế giới của mình mà ở bên ngoài không ai có thể hiểu được. Cùng lúc ấy, ở bên ngoài những cảnh sát đã nhận được tin mất tích của hai nạn nhân nên đã bắt đầu lập chuyên án điều tra và không khó để có thể tìm ra đối tượng tình nghi số 1, chính Lão Trung. Bà Mây là mẹ của Trung, lại là một người rất thương con và phần nào hiểu được bệnh tình mà con đang mắc phải. Vì vậy nên cứ khi Trung gặp ảo giác ma quỷ là bà lại xuất hiện để giúp con. Khi ăn tối, Trung nhìn thấy những con mắt trong giữa đồ ăn và trong cơn mất kiểm soát đã ném chúng đi. Chính bà Mây lúc ấy đã xuất hiện, đưa nó lên trên phàm. Sau khi đó, lại dọn dẹp bãi chiến trường. Vì vậy nên mấy có những tiếng bước chân, tiếng xả nước, tiếng rửa bát đũa trong đêm mà chung lại tưởng đó chính là những âm thanh do đám quỷ hồn tạo nên. Và khi cái dáng người của bà ấy, bà mây đang lom khom nhìn vào bên trong phòng nơi chung đang nằm ngủ, lúc ấy nó cũng cứ tưởng tượng rằng đó chính là hồn ma. Sau đó, khi nó đi trên taxi, nó cũng đã nhìn thấy ma quỷ trêu ghẹo người lái xe. Nhưng hỏi anh ta thì anh ta lại không thấy. Trước đó nếu các bạn để ý sẽ thấy chi tiết chung vừa ngồi trên xe vừa gõ những ngón tay xuống để giết thời gian theo một thói quen. Có nghĩa là nó đã tự ám thị bản thân thêm một lần nữa nên mới nhìn thấy những hình ảnh ma quỷ kỳ dị kia. Và khi ở nhà cũng như vậy, tiếng thì thầm mà trên gác nó đã nghe được, thực chất là tiếng của những cảnh sát đến để lấy lời khai của bà Mây. Còn những âm thanh đào bới ở ngoài vườn lại chính là khi cảnh sát chiếu theo lời khai của bà mà đi tìm kiếm hai cái xác kia. Có nghĩa là cảnh sát thực chất đã ở trong nhà của nó, nhưng trong thế giới huyền hoặc và đầu của mình lúc ấy chung chỉ nghĩ đến ma quỷ nên không hề hay biết. Còn về chuyện của ông thầy thực chất ông ta cũng chỉ là một gã thầy dở, không có biết gì về tâm linh hết. Chủ yếu là giả vờ hành pháp nhằm che mắt người trần mắt thịt bặp mái móc tiền của họ. Việc ông ta phán rằng chúng có oan hồn đi theo ám hại, vốn dĩ chỉ là một lời phán bừa vô căn cứ. Ai ngờ lại đúng với suy nghĩ của nó, nên mới được nước lạt tới như vậy. Thậm chí việc ông ta về nhà chung tiến hành trừ tà, diệt quỷ cũng chỉ là việc làm linh tinh cho qua chuyện, chứ chẳng có loại pháp thuật nào hết. Cảnh sát cũng đã theo dõi người đàn ông này một thời gian vì liên tục nhận ra được tin báo từ người dân giạ họ đã bị ông thầy này lừa gạt số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Khi làm lễ cũng dâng sao giải hạn, cũng đuổi tà ma gì gì đó nên cảnh sát cũng đã để ý đến trường hợp này. Bằng chứng đã đủ, vậy là họ quyết định tổ chức vây bắt tại trận cả hai. Nhưng không ngờ sự việc ngoài dự đoán là Trung có mang theo vũ khí, nên trong cái cơn ảo giác của mình, hắn đã ra tay đối với ông thầy. Tất cả được lý giải, cũng là lúc thằng Trung căm phẫn gào lên thành tiếng Trong người lúc đó, những cảm xúc đều rất là hỗn độn, đau khổ có, vui sướng cũng có, và mặt nó lúc này nước mắt cũng đã đầm đìa, nhưng miệng thì lại liên tục nở cái nụ cười quỷ dị. <cười> kết thúc, kết thúc rồi, kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc. <cười> Bỗng bóp một tiếng, trùng nhận ra cái cú đá trời giáng, con dao trên tay của hắn văng đi ra xa tít. Hóa ra một viên công an đã đọc được ý đồ, đã dùng dao tự vẫn của nó, cho nên đã kịp thời hành động và đá văng con dao đi. Hàng loạt những chiến sĩ công an đã lao vào còng tay của Trung mà kéo mạnh đi trong cái tiếng khóc sụt sùi của bà Mây và tiếng cười man dại của nó vẫn cứ văng vẳng vang lên. Có lẽ khi đã hiểu ra được mọi chuyện, khi sự thực đã trở lại được với nó mà nó vẫn đang phải đối diện, cũng là lúc thần chí của nó không thể chịu đựng được lâu hơn nó đã hỏa điệt. Cớ sự của ngày hôm nay lỗi là do tất cả, do bố mẹ không có sự quan tâm đến con cái và còn do chính những người con đã không có kiểm soát được bản thân, sa chân vào cái vũng lầy để rồi không thể thoát ra. Cái giá phải trả cho bà Mây chính là phần đời còn lại của bà đã phải sống trong cái sự dằn vặt, vì bà đã không quan tâm đến chính cái giọt máu của mình, không hiểu được con đang nghĩ và cần gì để đến cuối cùng là đắt đánh, đánh mất nó mãi mãi. Cái giá phải trả cho thằng chung chính là sự giam cầm, sự đau khổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net